Trường 26 Biết và không biết trước Luna nói mầm mờ rằng cô nàng không biết bao lâu nữa thì bài phỏng vấn Harry Potter của Rita sẽ xuất hiện trên tờ Đồ Mách Lẻo rằng ba của cô nàng đang chờ đăng một bài báo dễ thương uh, gần đây về ngáp ngáp mọc sừng te tua Luna nói và dĩ nhiên đó sẽ là một câu chuyện hết sức quan trọng cho nên chuyện của Harry có lẽ sẽ phải chờ đến số sau Harry đã nhận ra chuyện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 chuyện cực kỳ bá lab tầm xa về ngáy ngáp mọc sừng te tua nhưng vụ vườn ngục của Bellatrix Lestrange và đồng bọn um, tử thần thực tử khiến đã khiến cho Harry có một khao khát cháy bỏng là phải làm một điều gì đó cho dù có làm được việc hay không vào bữa ăn tối thứ hai Dean nói giọng kinh sợ tôi xuất rồi chờ coi cô Ambridge nghĩ sao về chuyện bổ lên báo ngồi ở phía bên kia Dean Simmons đang bận ngấu ngốn ngấu nhai nuốt một đống bự món bánh gà Bánh nướng gà trộn thịt băm Nhưng Harry biết chắc là nó vẫn đang dỏng tay lắng nghe Neville thì ngồi đối diện Nói là như vậy là đúng Harry à Mặt nó hơi tái đi nhưng nó vẫn nói tiếp giọng nhỏ hơn Nói... nói về chuyện đó Chắc hẳn là kinh khủng lắm hả Harry chỉ lầm bầm Ừ nhưng người ta vẫn cần phải biết Vodomoth có thể làm gì đúng không Neville gật đầu Đúng chứ và bọn tử thần thực tử, tử nữa Người ta cần phải biết Neville bỏ dở bỏ câu nói lửng lơ và quay trở lại với món khoai tây nướng của nó. Simmer ngước nhìn lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Harry thì ánh mắt của nó lại rơi xuống. À, cái dĩa đồ ăn của mình, một lát sau, Dean, Simmer và Neville đi về phòng sinh hoạt chung để lại Harry và Hermione ngồi bên cạnh bàn ăn. Ngồi lại bàn ăn để đợi Ron. anh chàng này vẫn chưa được về ăn tối vì còn đang bận luyện tập kích tích. Cho Giang bước vào phòng với cô bạn gái Marietta. Ba tử của Harry lại quặn lên một cách khó chịu nhưng cho Trang không thèm đưa mắt nhìn về phía bàn ăn nhà Gryffindor mà lại ngồi quay lưng về phía Harry. Hermione đưa mắt liếc qua giữa bàn nhà Ravenclaw rồi cười tươi hỏi. À mình quên bé không hỏi bồ, vậy chứ chuyện gì đã xảy ra trong bữa hẹn hò giữa bồ và cho hả? Sao mà bồ lại quay trở về sớm như vậy? Ơ chẳng qua là. Harry vừa nói vừa kéo cái dĩa còn chút bánh vụn bánh nướng về phía mình và nhấm nháp một lát để câu giờ. Một vụ thảm bại te tua, bây giờ bồ, bồ hỏi thì mình nói cho mà nghe Thế là nó kể hết cho Hermione chuyện đã xảy ra trong quán trà bà Foodie Food Nó kể xong câu chuyện thì vụ bánh cuối cùng cũng vừa biến mất Vậy là cho Trang đứng phát dậy, đúng vậy Nói xong, har, har, xong rồi nói Harry tôi sẽ gặp lại bạn sau rồi chạy ra khỏi chỗ đó Nó đặt cây muỗng trở xuống bàn Nhìn Hermione, mình muốn nói là không hiểu Chuyện như vậy nghĩa là sao, chuyện gì đã xảy ra chứ Kamani liếc nhìn về cái, về phía cái ót của cho rồi thở dài, cô nàng buồn bã nói Ôi Harry ơi, mình thiệt tình rất tiếc, bồ đã không tế nhị chút xíu nào hết Harry nổi giận, mình, mình thiếu tế nhị hả? Mới một phút trước đó, tụi này còn đang vui vẻ Thì chỉ một phút sau đó, bạn ấy lại đi nói với mình chuyện Roger Davis mời mọc bạn ấy đi chơi Rồi lại nói chuyện ngày xưa Cedric đã ôm hôn bạn ấy như thế nào Trong cái quán tràng ngu xuẩn ấy Mình phải làm, mình phải cảm thấy như thế nào trong tình huống như vậy chứ Kamani nói với vẻ kiên nhẫn của một người đang cố gắng giải thích với một, thằng, với một giải thích một với một bằng hai cho một đứa con nít mới đi lẫm chẫm và đang mè nheo. Ôi, bố có hiểu không, Harry? Bố không nên nói với bạn ấy. Là bố muốn gặp mình giữa trường của hẹn hò với bạn ấy. Harry lắp bắp. Nhưng nhưng bố biểu mình đến gặp bố lúc 12 giờ và dẫn theo cả bạn ấy nữa mà. Làm sao mình có thể làm được chuyện đó nếu không nói cho bạn ấy biết chứ? Hermione vẫn giữ dáng vẻ kiên nhẫn, dễ nổi sùng ấy mà nói Lẽ ra bố nên nói với bạn ấy một cách khác Lẽ ra bố nên nói là bồ buộc mình lắm Nhưng mình đã ép bồ Hứa là phải đến tiệm ba cây trổi Mà bồ thì thiệt tình không muốn đi chút nào hết Bố muốn dành chọn cả ngày đi chơi với bạn ấy mà thôi Nhưng không may là thiệt tình bồ đã, gặp, đã phải đi gặp mình Và xin bạn ấy hãy vui lòng làm ơn đi với bổ Và hy vọng là bố sẽ có cớ để chuyển đi thiệt sớm Hermione suy nghĩ một Uh, chút rồi nói thêm mà có khi lại hay nếu bồ nêu nhận xét là bồ thấy mình xấu xí gì đâu Harry sững suốt nói nhưng mình đâu có cho là bồ xấu xí Hermione bật cười Harry ơi bồ còn dở hơn cả John nữa à không bồ không đến nỗi nào cô nàng thở dài bởi vì John đang nặng lề lê bước vào đại sảnh đường bếp bếp buồn và bộ dạng vô cùng cọ cọ như vậy nhé bồ đã làm cho cho nổi giận khi bồ nói bồ sẽ đi gặp mình Cho nên bạn ấy cố tình làm cho bồ ghen, đó là cái cách của bạn ấy tìm hiểu xem bồ thích bạn ấy đến mức nào. Harry hỏi, "Nhưng có đúng là điều đó làm nhưng có đúng đó là điều cho đã làm không?" John vừa ngồi phịch xuống cái ghế đối diện, hai đứa vừa kéo hết mọi dĩa đồ ăn trong dòng tay về phía mình. Harry vẫn tiếp tục thắc mắc, chả nếu bạn ấy chỉ việc hỏi mình là mình có thích bạn ấy hay hay thích bồ hơn thì có phải mọi việc sẽ dễ dàng đơn giản hơn không?" Hermione nói con gái không ai lại đi hỏi những câu như thế Harry hăng hái nói nên hỏi chứ Lúc mình, lúc đó mình chỉ có thể chỉ cần nói với cho là mình bê bạn ấy Và bạn ấy không cần phải thêm một fan sầu thảm về chuyện Cedric chết nữa Mình không nói là những chuyện bạn ấy làm đều không khôn ngoan đúng đắn hết Hermione nói tới đây thì Ginny đến nhập bọn cùng tụi nó Cũng lấm lem bê bết như John Và trông bộ dạng cũng cọ cọ không thua gì ông, ông anh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 John nói bằng một giọng cắt gỏng, một cơn ác mộng Hermione nhìn Ginny nói Thôi mà, mình chắc chắn đâu đến nỗi Ginny nói Thiệt tệ chứ Quá sức kinh hoàng, cuối buổi tập chị Angelina suýt phát khóc luôn John và Ginny đi tắm sau bữa ăn Harry và Hermione trở về về đống bài tập như thường lệ của tụi nó trong phòng sinh hoạt chung Hết sức bận rộn của nhà Gryffindor Harry đang vật lộn với một cái sơ đồ mới các vì sao cho môn thiên văn học Được chừng nửa giờ thì Fred và George xuất hiện Fred vừa kéo một cái ghế vừa nhìn qua anh hỏi John và Ginny đâu Khi Harry lắc đầu, anh chàng nói Tốt, tụi này đã xem tụi nó luyện tập Tụi nó sẽ cầm chắc thất bại hoàn toàn Thiếu tụi mình, tụi nó chỉ đáng vứt vô sọ giác George ngồi xuống bên cạnh Fred nói với vẻ công bằng Thôi đi, Ginny đợi chơi đâu có giờ Thực ra mình cũng không biết làm sao một con nhỏ chơi hay như vậy Bởi vì từ hồi nào... Giờ tụi này đâu có thèm cho nó chơi với tụi này đâu Hermione nói vọng ra từ sau đúng Sách của ngữ jun cao ngất nghèo chỉ trực độ ập xuống Từ lúc 6 tuổi nó đã bắt đầu lẻn vô phòng để trồi của các anh uh, ra, um, ra tập và những lúc các anh không để ý canh chừng George tỏ ra hơi bị sốc Ôi thì ra là vậy, hiểu rồi Ngóng đầu nhìn qua cuốn Uh, sách những ký hiệu tốc ký và chữ tượng hình pháp thuật Hermione hỏi John đã chụp được trái banh nào chưa Fred đảo tròn con mắt nói chà nó có thể làm được kỳ tích đó nếu nó không bận tâm là có người đang xem nó cho nên thứ bảy này mỗi khi trái qua bay tới cọc vô nó giữ thì chúng ta sẽ chỉ yêu cầu đám đông khán giả quay lưng lại và tán dóc với nhau là sau anh chàng đứng dậy và buồn chồn đi tới bên cửa sổ năm năm nhìn qua sân giường tối thui Tụi bay cũng biết quyết tích là cái duy nhất khiến cho chỗ này còn là nơi đáng sống Hermione đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh chàng, anh sắp thi cử rồi đó Fred nói, đã nói với tụi em rồi, tụi anh cóc coi kỳ thi pháp thuật như tử ra cái khỉ khô gì Món quà ăn vặt cua cua đã sẵn sàng để tung ra, tụi này đã tìm được cách không bị đinh nhọt nữa Chỉ cần hai giọt tinh chất một lép là hóa giải được chúng, ly đã giúp tụi này giải quyết George miệng ngáp to và ngước lên nhìn bầu trời đầy mây một cách chán trưởng Anh không biết mình có nên xem cái trận đấu này không nữa Nếu mà Lataria Smith đánh bại chúng ta thì có lẽ anh tự vẫn phứt cho rồi Fred cương quyết nói giết hắn thì hơn Hermione một lần nữa lại cắm đầu vô bài dịch của ngữ run của cô nàng lơ đãng nói Đó là điều phiền hà trong quyết định Nó gây ra tất cả những căng thẳng và tình cảm không hay giữa các nhà với nhau Khi cô nàng ngẩng đầu lên để tìm cuốn uh, vần âm tiết của th thầy bùa thì bắt gặp ánh mắt của Fred và George. Và Harry đang cú nhìn cô nàng với vẻ mặt vừa căm phẫn vừa hoài nghi lẫn lộn. Hermione mất hết kiên nhẫn bảo, Ừ đúng vậy, chẳng qua đó chỉ là một trò chơi thôi đúng không? Harry lắc đầu nói, Hermione à, bồ thì giỏi về chuyện tình cảm và học hành nhưng bồ chẳng hiểu chút xíu gì về quyết định hết. Hermione quay trở lại với bài dịch của mình đáp một cách mơ hồ, có lẽ không? nhưng ít nhất thì niềm vui của mình cũng không thuộc vào uh, cũng không tùy thuộc vào khả năng hư hôn của John mặc, và mặc dù Harry thản nhảy từ nhảy xuống từ Thác thiên văn còn hơn là phải thứ nhận với Hermione quả tình sau khi xem thông trận đấu vào ngày thứ bảy tuần đó nó tình sẵn lòng đi cho cho đi một đống tiền vàng Kael chỉ để khỏi phải lo nghĩ về quyết định nữa điều hay hơn nhất mà người ta có thể nói về trận đấu đó là ngắn ngủn các khán giả của nhà Grickin chỉ phải chịu đựng có 22 phút khốn khổ mà thôi cũng khó nói được uh, điều gì là tệ nhất trong trận đấu Harry nghĩ có mấy sự kiện sai nếu cho đo nếu cho đo nếu cho đoang đo ngang với nhau ví dụ cứu phòng côn thất bại thứ 14 của John, Sloper đánh gục trái Booker nhưng lại nẹn chúng điện chảy chúng vô miệng của Angelin và những khát kinh hoàng của Kicker khi Razzaria Smith mang theo trái qua phở lao phút được biết cậu chàng khiến cậu bé bật ngửa ra khỏi cây chổi. Điều mịn nhiệm màu là đội Gryffindor chỉ thua có 10 điểm. Ginny đã khéo léo đoán được trái bánh Snitch ngay trước mũi tầm thủ sang Sangmoobi của đội Hufflepuff. Nhờ vậy kết quả cuối cùng là 240 điểm trên 230 điểm. Trong khi trở lại phòng sinh hoạt chung, Harry nói với Ginny: "Cô bắt tiền lắm." Không khí trong phòng gần giống như Không khí của một đám ta đặc biệt buồn thảm Lily chỉ nhún vai Nhờ may mắn mà thôi trái snake đó bay không được nhanh cho lắm Bà Vi thì lại đang bị cảm lạnh Anh ta nhảy mũi và nhắm mắt lại Đúng lúc trái snake bay ngang qua Dù ra đi nữa Thì khi nào anh quay trở lại với đội Lily anh bị cấm chơi quyết định suốt đời mà Lily sửa xa cho Harry Anh chỉ bị cấm khi nào bà Umbrick còn ở lại trong trường mà thôi Hai điều đó khác nhau sau đi nữa thì khi anh quay trở lại đội em nghĩ em sẽ cố gắng chơi ở vị trí truy thủ cả hai chị Angelina và Alisa càng nào thì cũng sẽ rời khỏi đội vào năm tới mà em thì không thích làm bàn ghi điểm hơn mà em thì thích làm bàn ghi điểm hơn là tìm kiếm Harry nhìn về phía Ron anh chàng đang ngồi ở văn phòng thân người gặp xuống bắt à... đang đăm đăm ngó nhìn cái đầu gối của mình tay nắm chặt một chai bia bơ như thể là là suy nghĩ của Harry chị Angelina vẫn sẽ không chịu cho anh ấy từ chức đâu, chị nói. chị biết ảnh có nhiều năng khiếu Harry cảm mến Angelina thì đã bày tỏ một lòng tin không lai chuyển đối với Ron, nhưng đồng thời Harry lại nghĩ nếu cứ để Ron rời khỏi đội thì mới là thực lòng tử tế với Ron. khi Ron rời khỏi sân đấu, nó đã bị chào đón bởi một trận reo hò cực kỳ khoái trá bùng lên từ đám khán giả nhà Gryffindor, nhà Slytherin. Wesley là vua của chúng ta. nhà Slytherin giờ đây là đối thủ cầm chắc chiếc cúp quyết định. Fred và Josh bẩn vơ đi tới Fred Bộ dạng te tua của John nói Mình thiệt tình cũng không còn lòng dạ nào mà chơi trò nó nữa Quý vị nhớ ký cho Khi nó bắt hụt trái banh thứ 14 Anh chàng làm động tác điên khùng bằng Hai cánh tay trông như thế đang lội nước Đứng, đứng theo kiểu bơi chó Thôi Mình để dành cho chất cho này cho tiệt tùng trước nhất, John kinh ngạc hỏi chuyện gì vậy? bởi vì cả dãy bàn của um, nhà Gryffindor đều trùm tới trước để xem khi một con cú khác, con cú thứ bảy đáp xuống giữa những con cú đến trước vừa la vừa kêu la chĩa, vừa rút lên xe né, vừa vũ khánh đập liên hồi. Hermione nín thở kêu Harry. Cô nàng thọc tay vô đám lông vũ chân trúc lúc nhúc để bắt ra được một con cú mèo mang theo một cái gói dài cuộn tròn lại. Mình nghĩ Mình biết vụ này có nghĩa là gì rồi Bồ mở cái này ra trước đi Harry xé toạc cái gói màu, giấy màu nâu Rớt lan ra ngoài là một bản in Cuộn chặt của tạp chí đồ mách lẻo Số ra tháng 3 Nó tháo cuộn báo đầy Nhìn thấy gương mặt nó đang cười ngượng nghịu Với nó ngay trên trang bìa của tờ tạp chí Vắt ngang qua tấm hình là mấy dòng chữ To cổ đỏ chói Cuối cùng Harry Potter đã nói ra Sự thật về kẻ mà chứa gọi tên ra Vào cái đêm cậu ấy Um, thấy hắn trở lại Luna vừa mới sàng qua dãy bàn của nhà Gryffindor và chen đường một chỗ ngồi giữa Fred và John cô nàng nói hay quá hả báo ra ngày hôm qua em nói với ba gửi cho anh một uh, số báo biếu và em chắc hết thảy mấy cái này cô nàng qua tay chỉ lũ mưu cú vẫn đang còn đứng túng tụm nháo nhác. trên bàn trước mặt Harry là thư của độc giả Hermione háo hức nói đúng như mình đã nghĩ Harry Bố có phiền lòng không nếu tụi mình Harry cảm thấy hơi bị chóng, chỉ nói, cứ tự nhiên. Cả John và Hermione đều xé đều bắt đầu xé các phong bì ra. Thư này là của một thằng Trang nghĩ bồ là đồ dở hơi. John nói vừa liếc mắt xuống um, cuối lá thư A thì ra. Hermione có vẻ thất vọng và hơi cậu cọ trong một hai giây. Mụ đàn bà này khuyên bồ nên đeo thử cái khóa chữa bùa chóng ở bệnh viện Thánh Mungo. Harry đọc lướt qua một lá thư dài của một mụ phù hủy. Đang sống ở Paisley rồi chậm rãi nói Nhưng cái thư này có vẻ được Ê bà ấy nói là bà ấy tin mình nè Fred cũng hăng hái tham gia chuyện đọc thư Cái này thì bị phân vân đôi ngả tâm tình Thư nói em không giống như một người điên lắm Nhưng ông ta không muốn tin là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã trở lại Cho nên bây giờ ông ấy không biết nên nghĩ ngợi ra làm sao Mèn đét ơi thiệt là lãng phí giấy ra hết chỗ nói Hermione chợt kêu lên phấn khích Thêm đây, một người nữa được bồi thuyết phục nè, Harry, sau khi đọc câu chuyện kể, được kể theo quan điểm của cậu, tôi buộc lòng phải kết luận là tờ nhận báo tiên tri đã đối xử với cậu không công bằng. Nhưng dù không muốn tin là kẻ mà chớ gọi tên ra ấy đã trở lại, tôi vẫn buộc lòng chấp nhận là cậu đang nói lên sự thật. Ôi, thật là tuyệt vời. John liệu một bức thư vò nát qua vai nó nói, thêm một tay nữa là cho cho là bồ chỉ súa vậy bạn, nhưng thư này chỉ nói là bồ đã đảo ngược suy nghĩ của cô ta và bây giờ cô ta nghĩ về bồ như một đấng anh hùng thực sự cô ta có gửi th kèm theo ảnh nữa nè trà một giọng nữ eo éo giả bộ dịu ngọt vang lên có chuyện gì ở đây thế harry ngước lên nhìn trong khi hai tay vẫn còn một xấp thư giáo sư amorek đang đứng ngay đằng sau lưng fred và luna ha hai con mắt cọc lồi của mụ già quét qua đám thư từ và biêu cúì xèo trên bàn ăn trước mặt harry Harry nhìn thấy đằng sau lưng mụ Amorek nhiều đứa học trò đang háo hức theo dõi diễn tiến. Mụ Amorek từ tốn hỏi ông Potter tại sao trò có được tất cả những lá thư này hả? Fred nói to: chẳng lẽ bây giờ nhận được thư từ cũng là một tội hình sự sao chứ? Mụ Amorek uhm, nói: hãy liệu hồn ông Weasley Nếu tôi nếu không tôi sẽ phạt trò cấm túc. Sao ông Potter? Harry ngập ngừng nhưng rồi nó cũng thấy không có lý do gì để giữ im lặng về những việc nó đã làm chắc chắn không nói sớm thì muộn cũng sẽ có một tờ đường bách lẻo vọt lọt vô tay mụ ta harry bèn nói người ta viết thư cho con vì con vừa có một cuộc phỏng vấn về những gì đã xảy ra cho con hồi tháng 6 vừa qua vì một lý do gì đó harry đã liếc mắt nhìn lên phía bản các giáo sư khi nó nói lên điều này nó có một cảm giác hết sức lạ lùng là thầy damrech đang là thầy damredo đã quan sát uh, nó một giây trước đó nhưng khi nó đưa mắt nhìn thầy thì thầy damredo dường như Đang say dưa trò chuyện với giáo sư Flickwick Mụ Ambrick lập lại với Harry Giọng mụ đanh hơn và cao hơn bao giờ hết Một cuộc phỏng vấn cho muốn nói gì chứ Harry nói Ý con nói là có một phóng viên hỏi con một số câu hỏi Và con đã trả lời Đây Nó đưa tờ tạp chí đồ mách lẻo cho mụ Ambrick Mụ chụp lấy tờ báo Và chừng chừng con mắt ngó xuống cái bìa Gương mặt tai tái Bình bạch của mụ trở nên tím hồng Lốm đốm Coi xấu xí Kỳ dị Mụ hỏi giọng hơi run lên Trò đã làm chuyện này lúc nào? Harry đáp, lần đi chơi cuối tuần ở làng Hostmade vừa qua. Mụ nhìn Harry, lửa giận bốc lên bừng bừng. Tờ tạp chí run bẩn bẩn giữa những mấy ngón tay, chú mắn, ú nẩn của mụ. Mụ thì thào nói, ông Potter, ông sẽ không còn dìm nào đi chơi làng Hostmade nữa đâu. Làm sao mà trò dám? Làm sao mà trò có thể? Mụ hít sâu vào, tiếp tục, ta đã gu ta đã gắng sức dạy đi dạy lại trò là không được nói dối cái thông điệp đó dường như vẫn chưa khắc sâu vào trừ nhà Gryffindor 50 điểm và thêm một tuần lễ cấm túc nữa mụ bỏ đi một cách oai phong lẫm liệt tay gị chặt tờ tạp chí sát ngực lướt qua bao nhiêu con mắt học trò theo dõi mụ vào giữa buổi sáng thì các trường không chỉ có trong phạm vi bảng thông báo của các nhà mà trong cả hành lang lẫn các phòng học nữa đều được được dựng lên những bản bố cáo khổng lồ Thừa lệnh của thanh tra tối cao trường Hogwarts Bất cứ học sinh nào bắt gặp tàng chữ tà trí đồ mách lẻo sẽ bị đuổi học Lệnh này đã chiếu theo đạo luật uh, giáo dục số 27 Đã ký Dolores Jane Umbrella thanh tra tối cao Vì duyên cớ nào đó mà mỗi lần Hermione ngó thấy một trong những bản thông báo này Thì cô nàng lại cười tươi dạng dỡ đầy vẻ khoái trí Harry hỏi đúng ra thì bồ vui mừng về cái nỗi gì vậy Hermione thở ra ôi Harry ơi bồ không hiểu sao Nếu mà mụ ấy có thể làm được một việc gì đó Để bảo rằng từng người Một trong cái trường học trường này Sẽ đọc, tìm đọc bài phỏng vấn của bồ Thì chính đó là cấm đọc bài đó Và có vẻ như Hermione đã hoàn toàn đúng Và cuối ngày hôm đó Mặc dù Harry chẳng nhìn thấy um, Tới một góc của tờ Đồ mách lèo ở bất cứ xó nào trong trường Nhưng cả trường dường như Đang trích dẫn bài phỏng vấn cho nhau nghe Harry nghe thấy lúc học trò Thì thầm về bài phỏng vấn Khi tụi nó đứng sắp hàng bên ngoài lớp học Bàn tán về bài phỏng vấn lúc ăn trưa và sau các buổi học, Hermione thậm chí còn thuật lại rằng mọi người xài các buồn, buồn cầu trong nhà vệ sinh nữ đều nói về bài phỏng vấn khi Hermione tạt vô đó trước buổi học của ngữ môn của ngữ Jun. Hai mắt long lanh sáng rực. Hermione nói với Harry xong rồi tụi nó nhận ra mình và rõ ràng là tự nó biết mình biết bổ vậy là tụi nó dội xuống đầu mình vô số câu hỏi và Harry à... Mình tin là tụi nó tim bồ, mình thực sự tin như vậy. Mình nghĩ là rốt cuộc Bộ đã thiết phục được tụi nó. Cùng lúc ấy, giáo sư Umbridge oai vệ giáo khắp trường, ngẫu nhiên chặn mấy đứa học trò lại, ra lệnh cho chúng nó mở hết cặp sách và túi áo ra. Harry biết tỏng là mụ tìm kiếm tờ tạp chí đồ mách lẻo, nhưng mà lũ học trò đã đi trước mụ nhiều bước lắm rồi. Mấy trang có đăng có đăng bài phỏng vấn của Harry đã được phù phép sao cho bất cứ người khác ngoại trừ chính tụi nó có đọc thì chỉ giống hệt mấy bài trích trong sách giáo khoa hoặc là bài phỏng vấn đã được xóa trắng bằng pháp thật cho đến khi tụi nó muốn đọc kỹ lại Dĩ nhiên các giáo sư cũng bị cấm nói đến bài phỏng vấn theo đạo luật giáo dục số 26 nhưng họ cũng đã tìm cách để bày tỏ cảm xúc của mình về việc đó như thường giáo sư Sprout thưởng cho nhà Gory 20 điểm khi Harry chuyển cho cô cái xô tới nước giáo sư Flitwick cười tươi hơn Hớn nhét vô tay uh, nó một hộp chuột đường trí chéo vào cuối buổi học bùa mê, nói xịt rồi vội vã bỏ đi. Giáo sư Chaloni thì bật khóc, nước nở như điên trong suốt buổi học tiên tri và thông báo cho cả lớp đang bị sừng sốt. Và cả Marco, uh, mụ Amorick hết sức vấn mãn rằng nó cho cùng thì Harry sẽ không phải chịu đựng một cái chết yếu nữa mà sẽ sống thọ đến tuổi cổ Laihi trở thành bộ trưởng bộ pháp thuật và có 12 đứa con.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 Hai đứa nó đã nói chuyện với nhau trở lại và nó còn sung sướng hơn nữa khi cô nàng tặng cho nó một nụ hôn chấp nháng lên gò má rồi lại chạy biến đi mà chuyện tưởng không thể tin nổi là khi nó mới bước đi tới bên ngoài cửa phòng học muôn biến hình thì một điều tốt lành không kém nụ hôn của cho lại xảy ra. Simmers bước ra khỏi đám học sinh đang sắp hàng để gặp mặt Harry. Anh chàng liếc xéo cái đầu gối trái của Harry. Lúng búng nói, mình chỉ muốn nói mình tin bổ và mình đã gửi... Một tờ tạp chí đó cho má mình Nếu còn cần thêm một điều gì nữa Để làm cho niềm vui của Harry hoàn hảo Thì đó chính là phản ứng của Malfoy Crabbe và Goyle. Nó nhìn thấy ba đứa tụi này đấy. chụm đầu lại với nhau Trong thư viện vào buổi chiều hôm đó Cùng với một thằng bé gầy gò Homhem mà Hermione Thì thầm là tên của nó Là Tether North Tụi nó ngoảnh lại nhìn Harry khi Harry đang dò qua các kệ sách để tìm kiếm quyển quyển sách mà nó cần cho bài học bùa biến bất toàn, gõ rẻ mấy khớp ngón tay của nó kêu răng rắc đầy vẻ đe dọa và Malfoy thì dù gì vô tay của Crabbe, điều gì đó chắc chắn là độc địa xấu xa. Harry biết quá ư rõ ràng là tại sao chúng lại hành động như vậy, bởi vì tên của cha tất cả bọn chúng đã bị Harry kể ra như những kể ra những tử thần thực tử Khi Harry và Hermione rời khỏi thư viện, Hermione vui sướng thì thầm, "Và cái hay nhất là chúng ta không thể là chúng không thể cãi lại Bồ, bởi vì chúng không thể công nhận là chúng đã đọc bài phỏng vấn đó." Để cho nó sướng thêm, Luna nói với nó vào bữa ăn tối trước, từ trước tới giờ chưa từng có một số báo đồ mách lẻo nào bán chạy hơn số này. Đôi mắt cô nàng chớp chớp lia lịa khi nói với Harry, ba đang nhìn thêm Ông không thể nào tin nổi, ông nói người ta có vẻ khoái. Có vẻ như khoái bài phỏng vấn hơn cả về ngáy ngáp mọc sừng te tua nữa. Buổi tối hôm đó Harry trở thành vị anh hùng trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, hết sức linh lĩnh. Fred và George ếm bùa phóng to lên trang bìa của tờ đồ mách lẻo rồi treo nó lên tường. Để cho cái đầu bự tràng của Harry ngó chằm chằm xuống các diễn tiến trong phòng, thỉnh thoảng lại nói oang oang những điều đại loại như bộ pháp thuật là bọn đần độn. Hay Ambreck and Kid. đi không thấy cái trò này vui vẻ cho lắm, cô nàng chỉ nọ, cô nàng nói nó là đứt quãng sự tập trung tư tưởng của cô nàng, rốt cuộc cô nàng đùng đùng tức giận bỏ đi về phòng ngủ sớm. Harry phải công nhận là tấm mafic đó cũng không còn thú vị lắm sau khi treo lên được một hai tiếng đồng hồ, đặc biệt uh, sau khi buổi nói bắt đầu tiêu dần hiệu lực khiến cho cái thanh cái tranh chỉ còn la lên vài tiếng rời rạc như Keith và Umbrick một cách với cách khoảng càng lúc càng lâu và rộng mỗi lúc một cao hơn Thật ra thì tấm Muffin đó bắt đầu làm Harry nhức đầu và cái thẹo của nó bắt đầu nhói buốt trở lại một cách rất khó chịu nó bèn thông báo cho đám đông trong phòng đang ngồi chung quanh nó yêu cầu nó kể lại cuộc phỏng vấn lần thứ mấy chục rằng nó cần phải đi nghỉ sớm điều này khiến cho đám đông dây lên đầy thất vọng Khi Harry lên tới phòng ngủ thì căn phòng còn trống trơn, nó tỳ chán, lên mặt cửa sổ mát lạnh bên cạnh giường được một lúc, cảm thấy cái thẹo dịu bớt cơn đau nhức, đi đừng một chút, nó bèn thay đồ ngủ và lên giường nằm, cầu mong cho cơn nhức đầu buông tha mình ra. Nó cũng cảm thấy hơi nhuốm bệnh, nó lăn mình, nằm nghiêng một bên, mắt nhắm lại và thiếp ngủ hầu như ngay tức thì. Nó đang đứng trong một căn phòng buông màn kín mít và tối bưng, chỉ được thắp sáng bằng mỗi một cây đèn Cầy trong chùm đèn treo Hai bàn tay của nó nắm chặt Cái lưng ghế trước mặt Tay nó có những ngón dài và trắng bệch như thể Chúng chưa từng ra nắng trong nhiều năm trời Và trông hai bàn tay chẳng khác nào Hai con nhện khổng lồ tái mét Đang bấu vào nền nhung đen của cái ghế Bên kia cái ghế Trong một vùng do anh nến dọi xuống sàn Là một người đàn ông mặc áo thụng đen Đang quỳ gối Bằng giọng nói lạnh lùng theo thế Phật phòng vì cơn thịnh nộ Harry nói có vẻ như ta đã nhận được lời khuyên tồi. người đàn ông đang quỳ trên sàn dường dĩ thưa chủ nhân, tôi cầu khẩn xin ngài tha thứ. cái gáy của người này chập chờn anh đến, hình như hắn đang run lẩy bẩy. vẫn giọng lạnh lùng tàn ác harry nói, ta không trách mi. ronkwood à. nó thả lỏng mấy ngón tay đang bấu chặt lưng ghế, rồi bước vòng quanh cái ghế đến gần hơn người đàn ông đang co rúm bên trên hắn trong bóng tối, ngó xuống hắn một Từ một vị trí cao hơn bình thường, Harry hỏi: "Jacob, mi có đảm bảo các dữ kiện của mi không?" "Dạ, thưa chủ tệ của tôi, dạ, trước đây tôi vốn làm việc trong sở, sau khi sau khi tất cả Avery đã nói với ta là boss có thể lấy nó ra." "Thưa chủ nhân, boss không bao giờ có thể làm được." Boss có lẽ biết hắn là không thể, chắc chắn đó là lý do hắn kháng cự bùa độc đoán của Manfoy dữ dội đến như vậy. Harry nói khẽ, "Đứng dậy đi, Jock." Người đàn ông đang quỳ suýt té nhào khi hấp tấp vâng lời nó, gương mặt của hắn bị dỗ, những nốt thẹo được ánh nến làm mờ dịu đi. Hắn vẫn giữ tư thế cúi không, lom khom cả khi đứng dậy, như thể đang cúi xuống nửa chừng và hắn liếm lét liếc nhìn lên gương mặt của Harry. "Harry nói, "Mi có công nói cho ta biết điều này, giỏi lắm. Có vẻ như ta đã lãng phí mấy tháng trời cho những kế hoạch không hiệu quả gì cả, nhưng bất chấp, chúng ta lại bắt đầu lại." từ bây giờ, Joln, Mi đáng được nhận lời khen ngợi của chúa tể Vordamot. Joln há á miệng, ra thở, giọng khàn đi vì nhẹ nhóm. dạ, thưa đứng chúa tể, dạ, thưa chúa tể. Ta sẽ cần sự giúp đỡ của Mi. Ta sẽ cần tất cả những thông tin mà Mi có thể cung cấp cho ta. Dĩ nhiên, thưa đứng chúa tể, dĩ nhiên bất cứ thông tin nào. tốt lắm, Mi có thể đi ra, gọi Avery đến vào đây. Ta bảo. Joghut lật đật lùi ra, cúi giảm mình chào và biến mất. Sau một khung cửa, chỉ còn lại một mình trong phòng tối, Harry quay mặt vào bức tường. Một tấm gương dặn nước mang đầy dấu vết thời gian xưa lắc được treo lên tường trong vùng tối. Tâm khuất ánh nến, Harry tiến về phía tấm gương. Bóng phản chiếu của nó trong gương hiện ra lớn dần và rõ dần trong bóng tối. Một gương mặt trắng bạch hơn cả đầu lâu, hai con mắt đỏ ké, đồng tử trẻ làm đôi bằng một cái vạch đứng Không. Một giọng nói gần đó kêu lên Cái gì vậy? Harry vùng vẫy quẫy đạp xào quần một cách điên cuồng Vướng mắc vô mấy tấm màn treo quanh Cuối cùng té lăn ra khỏi giường Trong mấy giây đầu nó không ý thức được là nó đang ở đâu Nó đoán chắc là nó vừa nhìn thấy một gương mặt trắng bạch Giống như một cái đầu lâu Một lần nữa lại hiện ra lờ mờ trong bóng tối Ngắm nhìn nó Sau đó là giọng nói của John thốt lên gần, rất gần Bồ làm ơn đừng có hành động như một thằng khùng Để mình còn có thể đỡ bồ ra khỏi đây chứ John vẹt mấy tấm màn treo ra Và Harry đang nằm ngửa trên sàn Chố mắt nhìn lên John hiện ra trong ánh trăng Cái thẹo của nó nhức buốt vì cơn đau Trông John có vẻ như vừa mới chuẩn bị đi ngủ Một cánh tay của nó vừa rút ra khỏi tấm áo trùng Vừa đỡ chật vật đỡ Harry đứng dậy John vừa hỏi Lại có ai bị tấn công nữa sao Có phải là ba mình không Có phải con rắn đó không Harry cảm thấy như cái thẹo của nó bây giờ Nóng rát như thế đang bị lửa đốt Nó thở hồn hèn đáp Không, mọi người đều khỏe À, nhưng Avery thì không Ông ấy đang bị rắc rối Ông ấy đã báo cáo thông tin sai cho hắn Hắn đang giận điên lên Harry rên lên một tiếng rồi ngồi thủ xuống giường Toàn thân run rẩy, đưa tay trà sát cách Thẹo trên chán của nó Nhưng bây giờ hút đã trợ giúp hắn Hắn sẽ lại lần ra đúng đường John nghe mà sợ điếng hồn, nó hỏi Bố đang nói về chuyện gì vậy Có phải bố muốn nói Có phải bố vừa mới nhìn thấy kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Harry rưỡi cánh tay của nó ra trong bóng tối rơi lên trước mặt để kiểm tra và thấy chúng không còn mấy ngón tay dài ngoằng và trắng bệch một cách đáng sợ nữa nó nói mình đã là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hắn đã nói chuyện với Zogwood một trong mười tử thần thực tử đã thoát thoát khỏi nhà ngục Akkaban bố còn nhớ không Zogwood vừa báo tin cho hắn biết là ông Boss không thể nào làm nổi việc đó làm nổi việc gì lấy ra cái gì đó Zogwood nói ông Boss hẳn là biết mình không thể làm nổi việc đó Ông Boss đã bị ếm bùa độc đoán. Mình nhớ hút nói ba của malfoy đã ếm bùa đó. Lên ông Boss. John nói, ông Boss đã bị bùa khiến uh, phải lấy ra cái gì đó hả? Nhưng mà Harry, à cái đó, hẳn phải là vũ khí. Harry nói nốt câu dùm John. Mình biết, cánh cửa phòng ngủ được mở ra. Dean và Simmons bước vào. Harry vội quăng cặp giò của nó trở lên giường. Nó không muốn... Ở trong một bộ dạng trông có vẻ như chuyện kỳ quái đó Gì đó vừa xảy ra bởi vì Simos Chỉ vừa mới thôi nghĩ về Harry như một thằng ba trợn Giả bộ trồm qua cái bàn đặt cạnh giường để rót cho mình một ly nước John kêu sát đầu Harry thì thầm Có phải hồi nãy bồ đã nói bồ là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Harry lặng lẽ đáp phải John uống ngực một ngọn nước quá lớn Một cách không cần thiết Harry thấy nước chảy tràn xuống cằm John tận, xuống tận ngực áo Khi Dean và Seymour lục đục ồn nào và thay vừa thay quần áo vừa nói chuyện, John nói, Harry à, buồn phải nói với. Nhưng Harry nói ngắn gọn, mình chẳng cần phải nói với ai hết. Nếu học xong môn bế quan bí thuật rồi thì mình chẳng bao giờ nhìn thấy những chuyện đó nữa. Người ta cho là mình cần phải học ngăn chặn những thứ đó. Mà người ta muốn thế cơ mà. Nói người ta, Harry ngụ ý chỉ thầy Damredo. Nó chui trở vô giường, cuộn tròn lại, nằm nghiêm qua một bên. Quay lưng về phía John và một lát sau nó nghe... Tiếng cái nệm giường của John kêu lên cọt kẹt Khi John cũng ngả lưng xuống giường Cái thẹo của Harry lại tiếp tục nhức nhối Nó cắn chặt cái chéo gối để khỏi Bật ra tiếng kêu đau Nó biết ở là ở đâu đó Ông Avery đang bị trừng phạt Harry và John đợi đến giờ ra chơi Và sáng hôm sau mới kể hết cho Hermione Nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm trước Tụi nó muốn đảm bảo chắc chắn là không bị nghe lén Đứng tung tụng ở góc sân trường gió lạnh lùa Gió lùa lạnh giá quen thuộc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 Thì ra đó là nguyên nhân chúng đã giết ông ấy Khi ông Bot cố tình ăn cắp cái vũ khí ấy Thì một chuyện khôi hài nào đó đã xảy ra cho ông ấy Mình đoán chắc là do bồ chú phòng vệ được ếm lên cái vũ khí đó Hay chung quanh nó để ngăn chặn người ta chạm đến nó Vì vậy mà ông ấy đã phải nằm vô bệnh vô nằm bệnh viện Thánh Môn Bộ não của ông ấy đã bị phát dồ và ông ấy không thể nói năng gì nữa Nhưng mấy bồ còn nhớ bà Lương Y nói gì với tự mình không Ông ấy đã được hồi phục và họ... Không thể mạo hiểm để cho ông ta hồi phục, đúng không? Mình cho là khi chạm vào cái vũ khí đó, đã có một cái gì đó xảy ra và chấn động của nó có lẽ khiến cho bùa độc đoán bị giải trừ. Nếu mà ông ấy phục hồi thì lại tiếng nói thì ông ấy có thể giải thích chuyện ông ấy đã làm, đúng không? Người ta sẽ biết ông ấy đã bị phái đi ăn cắp cái vũ khí đó. Dĩ nhiên, Lucian Manfoy ấy bùa lên ông ấy là chuyện dễ thôi. Ông ấy chẳng bao giờ rời ra khỏi bộ pháp thuật, đúng không? Harry nói, cái hôm mình bị ra phiên tòa kỷ luật, mình thấy ông ấy làng vàng trong khoa nã. Harry nói chậm rãi, hôm đó ông ta ở trong hành lang của sở bảo mật, ba của John nói, có lẽ ông ta muốn lẻn xuống dưới để nghe ngóng diễn biến của phiên tòa xử mình. Nhưng nếu, Hermione chật há hốc miệng ra, vẻ mặt sừng sốt kinh hoàng cơ lên, chú Sturgut. John tỏ vẻ ngơ ngác hỏi, xin lỗi. Hermione nói không kịp thở chú Sturgis Thornmore đã bị bắt khi tìm cách đột nhập qua cánh cửa có một cánh cửa. Lucius Malfoy cũng đã ém cả chú ấy nữa. Mình dám cá là lão ấy làm chuyện đó vào cái ngày mà bồ gặp lão ấy trong bộ pháp thuật. chú Sturgis có cái áo có tấm áo khoác tàng hình của thầy Moody đúng không? Biết đâu chú ấy lúc đó đang đứng gác bên cạnh cánh cửa không ai nhìn thấy hết. Nhưng Lucius có thể nghe được cử động của chú hoặc là lão đã đoán ra chú ở đấy không? hay là lã chỉ ếch buồn được đoán một cách phòng hờ. Trong trường hợp nghi có một người nào đó ở đó canh gác. Vậy là khi chú Sturgis có cơ hội tiếp cận, uh, có cơ hội kế tiếp, có lẽ khi chú ấy lại đến phiên trực, chú ấy đã cố gắng đột nhập vào sở, đã ăn khóc, cắp vũ khí cho Post Vondomot. Yên coi nào, John. Nhưng chú ấy đã bị bắt và tống giam vào ngục Arkaban. Hermione năm năm nhìn Harry hỏi. Và bây giờ Zookwood đang nói cho Voldemort biết cách lấy lại lấy cái vũ khí đó à. Harry nói, mình không nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, nhưng mà nghe có vẻ như vậy. Trước đây Zookwood đã làm việc ở đó, có lẽ Voldemort sẽ phái Zookwood đi làm việc đó. Hermione gật gù dường như vẫn còn chìm đắm trong suy tư. Bỗng nhiên hết sức đột ngột cô nàng lại lên tiếng. Nhưng mà Harry à, lẽ ra buộc không nên nhìn thấy những tất cả những chuyện này mới phải. Harry dội ngược lại hỏi Cái gì? Hermione bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị Bồ có bổn phận học cách khép tương, kín tâm tư của bồ lại Với những chuyện như vậy mà Harry nói Mình biết là mình phải làm như vậy Nhưng Hermione cương quyết nói Thôi, mình nghĩ là chúng ta chỉ nên cố gắng quên đi những gì bồ đã nhìn thấy Và từ bây nay trở đi Bồ cần phải cố gắng thêm một chút nữa trong môn bế quan bí thuật Harry giận Hermione đến nỗi không thèm Nói thêm tiếng nào nữa vượn với cô nàng trong suốt cả ngày hôm đó mà điều này hóa ra lại là một chuyện là một câu chuyện tệ lậu khác trong các hành lang hôm nay những người những khi người ta không bàn tán về bọn tử thần thực tử vân ngục thì người ta lại súng nhau cười đùa chuyện thi đấu dở không thể ngờ của đội uh, quidditch nhà Gryffindor trong trận đấu với đội nhà hufflepuff đám học sinh nhà slytherin cứ giống lên quillslay là vua của chúng ta âm Mỹ và thường xuyên đến nỗi khi mặt trời lặn thì thầy giám dự Giám thị Fitch phát cáo lên và cấm bài hát đó trong hành lang. Tuần lệ đó trôi qua mà cũng chẳng có mấy tiến bộ, Harry lại được 2 điểm D trong môn độc dược. Nó vẫn lo ngay ngay là lão Hagrid có thể bị đuổi và nó không thể nào giữ cho mình đừng chìm vào những giấc mơ. Mà trong đó, nó nhìn thấy Voldemort mặc dù nó cũng chẳng thèm đem ra kể cho Hermione và Ron nghe nữa bởi vì nó không muốn nghe thêm một lời bàn ra... Nữa của Hermione Nó ao ước biết bao được nói chuyện với chú Sirius Nhưng chuyện đó hầu như không thể nào làm được Cho nên nó cố gắng dẹp vấn đề của nó xuống dưới đáy bộ não Thiệt không may là giờ đây Cái đáy bộ não của nó không còn là nơi an toàn như trước nữa Potter đứng dậy Chỉ hai tuần lễ Sau khi nó chiêm bao thấy giúp hút Harry lại một phe nữa rơi vào tình trạng quỳ gục Trên sàn văn phòng của thầy Snape Cố gắng xua tan đi mọi thứ trong đầu Một lần nữa nó lại bị, vừa bị buộc để tương ra một luồng ký ức xa xưa mà thậm chí đến nó cũng không thể nhận ra là nó còn nhớ Hầu hết những ký ức đó liên quan đến nỗi nhục nhằn mà Đất Ly và băng đảng của nó hành hạ Harry ở trường tiểu học Thầy Snape hỏi cái ký ức cuối cùng đó là chuyện gì vậy Harry yếu ớt gượng đứng dậy trên đôi chân đáp, dạ con không biết nó đang nhận ra là nó ngày càng khó, càng ngày càng khó thấy càng ngày càng thấy khó khăn hơn trong Việc lần mối gỡ ra những ký ức rời rạc về những hình ảnh và âm thanh hỗn độn Mà thầy Snape cứ xáo lên hoài Có phải thầy muốn nói đến cái ký ức Về đứa em họ Cứ bắt con đứng trên cái bồn cầu tiêu Thầy Snape dịu dọng nói Không Ta muốn nói đến cái ký ức Liên quan đến một người đàn ông Quỳ phục dưới sàn Giữa một căn phòng tăm tối Harry nói chuyện đó không có gì cả Đôi mắt đen của thầy Snape Nhìn xoáy vào mắt Harry nhớ ra lần thầy Snape đã nói ánh mắt là nơi giao nhau là điều cực kỳ quan trọng trong thuật làm thôi miên Harry vội chớp mắt và ngó đi chỗ khác thầy Snape hỏi Potter làm sao mà gã đàn ông đó lại và căn phòng đó lại được lại vào được trong đầu của trò Harry ngó quanh quất để tránh nhìn vào mắt thầy Snape dạ nó nó chỉ là một giấc chiêm bao thôi một giấc chiêm bao à thầy Snape lặp lại rồi cả hai thầy trò cũng im lặng trong một lúc Khi Harry chăm chú dán mắt vào một con nhái chết khổng lồ Đang lơ lửng trong một dung dịch lỏng màu tía trong cái hũ Bằng một giọng trầm nham hiểm, thầy Snape nói Potter, trò có hiểu tại sao chúng ta có mặt ở đây không? Trò có biết tại sao ta dành những buổi tối của mình để làm cái công việc mệt mỏi chán ngắt này chứ? Harry đáp một cách khó khăn, dạ hiểu Potter, trò hãy nhắc lại cho ta mục đích của chúng ta đến đây Bây giờ Harry chuyển mắt ngót uh, chừng chừng một con lươn chết dạ để con có thể học được bế quan bí thuật đúng Potter và mặc dù trò có thể mù mờ chậm hiểu thầy Harry quắc mắt nhìn lại thầy Snape cam kết thể hết sức nhưng thầy Snape vẫn tiếp tục ta những tưởng là sau hai tháng dày công dạy dỗ của ta thì trò cũng có thể có được vài tiến bộ trò có cả thầy bao nhiêu giấc chiêm bao về chú tể hắc ám Harry nói dối dạ chỉ có mỗi cái đó đôi mắt đen lạnh lùng của thầy Snape hơi nheo lại. thầy nói, có thể, trò có, có thể cho thực sự khoái coi những cảnh tượng và và những giấc chiêm bao đó. Potter à, có thể những chuyện chiêm bao đó làm trò cảm thấy đặc biệt quan trọng. Harry cãi lại. quai hàm của nó bạnh ra và mấy ngón tay của nó siết chặt quanh chỗ cầm cây đũa phép. thầy Snape vẫn lạnh lùng bảo, chuyện đó không không có gì là hại. Potter, bởi vì cho chẳng hề đặc biệt quan trọng và trò cũng chẳng có nhiệm vụ tìm hiểu xem chứa thể hắc ám nói gì với bọn tử thần thực tử không đó là nhiệm vụ của thầy mà harry vọt miệng vọt miệng chả đũa thầy snape nhưng nó không có hệ nó không hề có ý định nói ra điều đó lấy đĩa đó chỉ vọt ra khỏi miệng nó trong cơn nóng giận hai người chừng chừng nhìn nhau trong một lúc khá lâu rồi harry tin là nó đã đi hơi quá đà nhưng khi nó trả lời như vậy quả thực có một vẻ tò mò gần như là thỏa mãn hiện ra trên gương mặt của thầy snape đôi mắt Uhm, long lanh đôi mắt long lên lớp lánh thầy sén em nói đúng posture đó là công việc của ta bây giờ nếu trò đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu lại thầy dơ cây đũa phép lên uhm, một hai ba chiếc tâm trí thuật một trăm tên giám ngục đang xông vào tấn công harry băng qua mặt hồ trong sân trường nó co mặt lại trong lúc tập trung bọn chúng đang tiến gần hơn nó có thể nhìn thấy cả mấy lỗ đen ngòm bên dưới cái nón trùng đầu của bọn chúng Nhưng đồng thời, nó cũng có thể nhìn thấy thầy Snape đang đứng ngay trước mặt nó Hai mắt dán chặt vào gương mặt Harry lầm bầm nói trong hơi thở Và bằng cách nào đó, thầy Snape trở nên mỗi lúc một rõ hơn Còn bọn giám ngục thì càng ngày càng mờ nhạt đi Harry giơ cây đũa phép của nó lên, thần hộ mệnh Thầy Snape tra đảo cây đũa phép của thầy bay vọt lên cao tránh ra khỏi Harry Và bỗng nhiên đầu óc nó tràn ngập những ký ức không phải của nó Một người đàn ông mũi khòm đang quát thét một người đàn bà, khúng đúng co do, trong khi một thằng bé tóc đen đứng khóc thu thiết ở góc phòng. Một cậu thiếu niên, tóc bóng mượt ngồi một mình trong gian phòng tối om chữa cây đũa phép lên trần nhà, bắn rớt mấy con ruồi. Một cô gái cười ngặt ngẽo khi thấy một thằng bé gầy khẳng khiu, cố trèo lên một cây chổi bay bóng lộn. Đủ rồi, Harry có cảm giác như thể vừa bị đẩy mạnh vào giữa ngực, nó loạn trạng lùi lại, đến phía sau, mấy bước chân rung đụng vào mấy cái kệ lắp kín mấy bức tường của văn phòng thầy Snape và nghe cái gì đó đổ bể, thầy Snape hơi run rẩy, mặt mày tái mét. Lưng áo chùng của Harry ướt đẫm. Một trong số một trong mấy cái hũ ở sau lưng nó đã bể khi nó té ngã vô cái kệ. Cái vật gì nhất nhất ngâm trong đó xoay đang loi hoay xoay sở trong chút dung dịch đã chảy cạn. Thầy Snape rít lên, lành lặn như xưa.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 Harry không mở miệng, nó cảm thấy cái gì đó vào lúc này cũng có thể nguy hiểm Nó chắc chắn rằng nó vừa mới đồn nhập vào ký ức của thầy Snape Rằng nó nhìn thấy quãng đời thơ ấu và thiếu niên của thầy Snape Và thật là khổ tâm khi nghĩ thằng nhóc thu thít nhìn cha mẹ nó gấu ó nhau Giờ đang đứng sờ sờ trước mặt nó với ánh mắt đầy cam ghét Thầy Snape lại nói Chúng ta hãy bắt đầu lại nhé Harry cảm nhận được một cơn rùng mình kinh hãi Nó sẵn sàng trả bất cứ giá Nào cho điều vừa mới xảy ra Nó biết chắc chắn như vậy Hai thầy trò lùi trở lại Vị trí ở hai bên cái bàn giấy Harry có cảm giác fan này Muốn làm trống rỗng cây đầu của nó Thì sẽ khó khăn hơn nhiều Thầy Snape lại một lần nữa Dơ cây đũa phép lên và khi Vậy bắt đầu khi ta đếm Đến 3, 1, 2 Và Harry không đủ thì giờ để tự thu mình lại Và ra sức làm rỗng tâm trí Bởi vì thầy nếp Đã hô lên, chiếc tâm trí thuật nó đang ị ạch, dọc, chạy dọc hành lang về phía sở bảo mật. Vượt qua mấy bức tường đá chống trả vượt qua mấy ngọn đuốc, cánh cửa đen trần trụi đang càng lúc càng lớn ra. Nó đang chạy nhanh, đến mức nó sắp sửa đâm vào cánh cửa. Khi nó chỉ còn cách vài bước, nó có thể nhìn thấy vạt ánh sáng xanh lơ nhạt ấy. Cánh cửa đã bật tung ra, cuối cùng nó đã được qua được cánh cửa vào bên trong một căn phòng hình tròn, sàn đen thui mà tường cũng đen thui, chỉ được thắp sáng. Bằng mấy ngọn nến cháy lên ánh lửa màu lam nhạt, nó nhận thấy chung quanh nó Còn có rất nhiều cánh cửa khác, nó cần phải đi tiếp, nhưng nó biết đi theo cánh cửa nào đây Potter, Harry mở mắt ra, nó lại một phen nữa nằm ngửa trên sàn mà không nhớ được làm sao nó lại lăn ra đó Nó cũng hồn hèn thờ như thể nó đã thực sự chạy dọc xuất hành lang đến sở bảo mật Và thực sự lao hết tốc lực vào cánh cửa đen và tìm thấy căn phòng tròn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 Vì một lẽ nào đó thầy Snape dường như giận dữ hơn cả lúc trước đây chừng 2 phút khi Harry đột nhập vô ký ức tuổi thơ của chính thầy Potter trò làm miếng và quá cầu thả, đó chỉ là một thắc mắc nhỏ là liệu chúa thể hắc ám Harry nổi nóng trở lại, nó nói Thưa thầy, thầy có thể nói cho con biết đôi điều không? Tại sao thầy gọi Voldemort là chúa thể hắc ám? Hồi nào tới giờ con chỉ nghe thấy các tử thần thực tử gọi hắn như vậy mà thôi Thầy Snape há miệng toan quát, thì tiếng một người đàn bà gào lên Thảm thiết từ đôi đó bên ngoài căn phòng Đầu của thầy Snape thình lình Bật ngửa lên Thầy đam đam ngó cái trần nhà rồi lầm bẩm Tiếng kêu gì Harry nghe ra một cơn náo loạn bị chấn áp Theo nó nghĩ thì có lẽ xuất phát từ tiền sảnh Thầy Snape ngoảnh lại nhìn nó Bàng hoàng Potter Trò có nhìn thấy điều gì bất thường trên đường trò, trò đi xuống đây không Harry lắc đầu Ở đâu đó phía bên trên đầu hai thầy trò Người đàn bà lại gào lên một lần nữa Thầy Snape giải xài dài bước chân đi tới tới cửa văn phòng của thầy, cây đũa phép vẫn còn lăm lăm trong tay, và thầy phất vạt áo đi nhanh như biến Harry ngầm ngừng một chút rồi đi theo thầy mấy tiếng gà thét đó quả thực là xuất phát từ tiền sảnh chúng càng lúc càng vang to hơn khi Harry chạy về phía mấy bậc thềm đá dẫn từ tầng hầm lên gian tiền sảnh khi lên được tới nơi nó nhận thấy gian tiền sảnh đã đông nghẹt người học sinh đã từ đại sảnh đường nơi bữa ăn tối vẫn còn đang được dọn ra đổ xô vào gian tiền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 Giáo sư Chaloni đang đứng giữa tiền sảnh, một tay cầm cây đũa phép và tay kia cầm một vỏ chai rượu rỗng. Trông bà cực kỳ điên khùng, tóc bà dựng đứng cả lên, đôi mắt kiếng lệch qua một bên, khiến cho một con mắt bị dọi lớn hơn hẳn con mắt kia. Mớ khăn quảng, khăn tràng vô số kẻ của bà xố ra khỏi vai, rủ xuống lòng thòng gây cảm tưởng như thể bà mới bị bung rời ra từ những đường may. Nằm cạnh, ngay cạnh bà, nằm trên sàn là hai cái dương khổng lồ, Một cái trổng gọng lên trời trông hệt như bị quăng xuống cầu thang theo sau chủ nhân Giáo sư Chaloni đang nhìn chừng chừng vẻ kinh hoàng vào cái gì đó dường như đang đứng ở chân cầu thang mà Harry không thể thấy được Bà hét lên Không, không, chuyện này không thể xảy ra, nó không thể, ta không chấp nhận Cô đã không nhận thấy là chuyện này tất phải xảy ra sao Một giọng nữ eo éo vang lên, nghe có vẻ khoái trá một cách tàn nhẫn Và Harry hơi nhích qua một bên phải một chút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 Nước mắt từ phía sau, đôi mắt kiếng to tổ tướng rơi lã trã xuống gương mặt giáo sư. Cô không thể đuổi tôi. Tôi đã dậy ở đây suốt 16 năm trời. Trường Hồ, Hồ là nhà nhà của tôi. Giáo sư Umbrick nói đó đã là nhà của cô. Harry thấy gây tởm khi nhìn thấy vẻ đắc ý dã ra trên gương mặt, bạnh như cóc của mũ Umbrick. Khi mụ ngắm giáo sư Chaloni gục xuống bên một trong hai cái dương của bà nước nở không sao kiềm chế được. Cho đến cách đây hơn một Giờ đồng hồ, khi ngài bộ trưởng pháp luật chuẩn y lệnh sai thải cô, "Bây giờ cô hãy vui lòng tự mình rời ra khỏi gian tiền sảnh này, cô làm chúng tôi khó xử đấy." Nói thế nhưng Moorebrick lại đứng ngắm với một vẻ mặt khoái trá hả hê, trong khi giáo sư Cheloni khóc lóc rền dĩ du lên bần bật quang qua quật lại thân mình trên cái giường của bà trong cơn đau khổ. Harry nghe có tiếng nức nở bên trái nó, bèn ngoảnh nhìn lại. Lavender và Patty đang vòng tay ôm nhau lặng lẽ khóc. Rồi Harry nghe có tiếng bước chân, giáo sư Mark Honagan đã tách ra khỏi đám người đứng xem, đi thẳng tới chỗ giáo sư Chelony và vừa vỗ vỗ lưng của giáo sư Chelony một cách kiên quyết, vừa rút ra một cái khăn to tổ tướng từ trong bộ áo thụng của bà. Thôi thôi, Symbira, bình tĩnh lại, hỉ mũi vô đây đi, không đến nỗi tệ như cô tưởng đâu, cô sẽ không cần phải rời khỏi trường Hogwarts đâu. Một ông tiến tới trước vài bước các giọng âm chỉ địa ngục của mũ lên ủa vậy sao giáo sư mang Morganagan vậy chứ bà dựa vào thẩm quyền nào mà phát biểu?" Một giọng trầm sâu lắng đáp, "Đó là thẩm quyền của tôi." Cánh cửa bằng gỗ sồi mở bung ra, đám học sinh đứng cạnh vội vã dạt ra mở lối khi cụ Damerro xuất hiện ở ngay ngưỡng cửa. Cụ Damerro đã làm gì trong sân trường từ nãy đến giờ, Harry không thể tưởng tượng nổi, nhưng hình ảnh cụ hiện ra từ trong khung cửa, nổi bật trên cái nền đen đêm sương giá kỳ lạ đã mang lại một cảm xúc gì đó thật ấn tượng. Để mặc cánh cửa mở rộng sau lưng, cụ xài bước tiến về phía trước, xuyên qua cái vòng người đứng xem, tiến về chỗ giáo sư Cheloni đang ngồi trên cái giường của bà giàn ruộng nước mắt và run bầm bật với giáo sư Mark McGonagall ở bên cạnh. Mụ Ambrick bật ra một tiếng cười nho nhỏ, khó chịu một cách lạ thường. Thẩm quyền của ông ư, thưa giáo sư Dambrero, tôi e rằng ông không hiểu rõ thời thế lắm. Mụ rút ra từ bên trong áo thụng ra một cuộn giấy da. Tôi có một... Lệnh sa thải do chính tôi ký cùng ngại với ngài bộ trưởng bộ pháp thuật Chiếu theo đạo luật giáo dục số 23 Thanh tra tối cao trường Hogwarts có quyền thanh tra, đưa ra thử thách Và đuổi bất cứ giáo sư nào mà bà ấy Nói thế tức là tôi đấy Cảm thấy không thực hiện theo đúng tiêu chuẩn mà bộ pháp thuật đòi hỏi Tôi quyết định là giáo sư Chaloni không đủ thích hợp với yêu cầu của hoàn cảnh Và tôi quyết định đuổi việc cô ta Cụ đâm vẫn tiếp tục mỉm cười khiến Harry vô cùng kinh ngạc Cụ cúi xuống nhìn giáo sư Celoni vẫn đang còn ngồi thổn thức và nâng ngẹn trên cái dương của bà và cụ nói Dĩ nhiên, bà là hoàn toàn đúng, giáo sư Umbrella, với tư cách thanh tra tối cao bà có mọi quyền hành để đuổi các giáo sư của tôi Tuy nhiên bà không có thẩm quyền đuổi ra đuổi họ ra khỏi lâu đài Nhã nhặn nghiêng mình, cụ Dambrero nói tiếp Tôi e là cái quyền làm điều đó vẫn thuộc về hiệu trưởng và ý nguyện của tôi là giáo sư Celoni hãy cứ tiếp tục sống ở trường Hogwarts tới đây giáo sư chenlorry phát ra một tiếng cười nho nhỏ hơi man dại không giấu nổi tiếng nước cục không không tôi sẽ ra đi cụ đâm hơi tôi sẽ rời khỏi trường hogwarts và kiếm kiếm vận may của mình ở chỗ khác cụ đâm một sắc giọng lại bảo không cosimba đó chính là ý nguyện của tôi tôi không, mong muốn cô hãy ở lại trường cụ quay sang giáo sư morganagan giáo sư morganagan cô có thể tôi có thể nhờ cô đưa cosimba lên lầu được chứ Dĩ nhiên là được. Giáo sư Marconaghan đáp lại cụ đam và vỗ về giáo sư Celoni. Simir, cô đứng dậy đi. Giáo sư Sprout vội vàng đi ra khỏi đám đông, tiến về phía giáo sư Celoni và nắm cánh tay kia của bà. Và họ cùng nhau dìu giáo sư Celoni đi ngang qua mặt giáo sư Umbrecht bước lên cầu thang đá hoa cương. Giáo sư Flickwick lẹt đẹt chạy theo sau các bà. Cây đũa phép của thầy đưa ra phía trước, thầy hô theo thế Cơ động hóa dương thế là hành lý của giáo sư Cheloni tự động nhấc bổng lên không trung rồi tiến lên cầu thang theo gót chủ nhân với giáo sư Flickwick đi bọc hậu. Giáo sư Ambroick đứng như trời trồng trừng mắt ngó cô Damorel. Cụ vẫn ung dung mỉm cười hiền hậu, mọi cất tiếng nói thì thào nhưng toàn bộ đám đông trong tiền sảnh đều nghe rõ mồn một, một. "Và cụ sẽ làm gì với cô ta khi tôi bổ nhiệm một giáo sư khác dạy môn tiên tri và người này cần đến chỗ ở của cô ấy hử?" Cô Damorel vui vẻ nói. Ôi sẽ chẳng có vấn đề gì lớn đâu Cô thấy đó tôi đã tìm được một giáo sư môn tiên tri mới Và thầy ấy rất vui lòng sống ở tầng trẻ Giáo sư Ambrick dít lên Ông đã tìm được Ông tìm được Tôi có thể Nhắc nhở ông được không Ông Damredo, theo Rằng theo đạo luật giáo dục số 22 Cô Damrero nói Thì bộ pháp thuật có quyền chỉ định Một ứng viên thích hợp trong trường hợp Và chỉ trong trường hợp Vị hiệu trưởng không thể tìm được một giáo sư nào hết Và tôi vui mừng mà nói rằng Trong trường hợp này tôi đã thành công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 hiểm nghèo ở giữa khu rừng cấm, mái thăng vàng ánh bạc và đôi mắt xanh hết sức lạ lùng, cái đầu và vai ngực của người đàn ông liền với phần thân thể và tứ chi của một con ngựa. Cụt Amorello vui vẻ nói với mụ Ambric đang sừng sốt như bị sét đánh, và đây là thầy Fizian. Tôi tin là là cô sẽ nhận thấy thế thích hợp với công việc.